Buổi giá hôm ấy, Quỳnh trở lại rất sớm, nàng ngạc nhiên thấy mình không nhọc mệt chút nào. Ấy là đêm trước nàng thức khuya. Thì ra cái sung sướng cũng là một thứ thuốc bổ, đủ sức chạy chữa cho những thời giờ phải dùng vào sự suy nghĩ nhọc mệt. từ hôm trước, đưa ngồi một mình ở cửa hàng, Quỳnh bỗng thấy cụ phán, nghĩa là thân phụ của Liêm. Chàng giật mình hồi hộp, biết là trong cái đời êm lặng của mình, hôm nay có một đại sự. Cụ phán hai tay chấp sau lưng cái cặp kính trắng đạo mạo Đã ung dung bước vào cửa Dịu dàng hỏi Có ai ở đây không hử cô May sau bữa ấy cả cô lẫn chú nàng Và mẹ nàng đều cùng có nhà Nàng đã chạy cả vào nhà Loan báo cho người trên một cách mừng rỡ, Như là người ta phải mừng rỡ. Nàng kết luận Có lẽ vì vậy mà tối hôm nay không thấy liêm đến chơi Cũng không thấy liêm đi qua cửa nữa Nhưng bữa ấy, Quỳnh đã cứ ngồi lì ngoài hàng, không vào pha nước chè tàu như những bận có khách. Vì một cái hổ thẹn xa xôi, không rõ căn nguyên. Nàng nghĩ thầm, Đích Thị Âu Giả đáng kính mến này. Tối hôm qua đến đây, chỉ có việc xin ta về làm nàng dâu thôi. Ta cứ ở ngoài này, cho tiện. Ở trong ấy, người nhớ nói chuyện với nhau. Quỳnh đã đoán đúng. Sau khi ghi cãi nhau với bà vợ ở nhà và mặc áo dài hầm hầm ra phố, định ăn chơi cho nguôi cơn giận. Cụ phán đã thay đổi ý kiến và nghĩ ra rằng, việc có ích lợi hơn hết là đến ngay nhà gái, chính mình ướm hỏi cho con trai mình trước xem sao. Nếu trông chừng được thì thế là xong. Nếu không, người ta tránh được cái mất thời giờ, về cãi nhau vô ích quanh một việc chưa chắc có kết quả. Và lại bao lâu nay, nhưng việc hệ trọng trong gia đình hình như thuộc về bà vợ, ông bố của Liêm đã thấy rằng, nếu mình cứ để cho vợ chiếm đoạt, Mất cả quyền hành thì hỏng to Cái lòng tự ái của cụ Đã liên lụy vào việc này Cụ không quả quyết không được Cụ phán đã ngồi rất khuya Khi cụ đứng lên Cáo thoát ra về Đồng hồ đã điểm 10 tiếng Thấy nên mặt vui vẻ của cụ Sự lễ phép đậm đà của những người bề trên mình Lúc tiễn cụ ra cửa Quỳnh sung sướng cực điểm Yên chí ngay rằng Cuộc trăm năm của mình hẳn là Không đến nỗi gặp trở lực Cho nên đêm hôm trước, nàng nằm yên để mặc cho cái trí nã hoạt động về những ý nghĩ kiến thiết tương lai Liêm đã trở nên một người đứng đắn nhất mực, đáng tin cậy cả trăm phần trăm Yêu nàng cho ra yêu, phụng sự một cái nghĩa cả là cái nghĩa vợ chồng Chứ không phải có cái manh tâm chim chuột lăng nhăng Do thế, nàng cũng đã tìm thấy một cái cớ gần như là chính đáng để cho mình khỏi phải hối hận, khỏi phải tự mình lại buộc tội mình trong việc lén lút đi chơi với người yêu. Không có gì có thể làm người ta sung sướng được như cái lòng tin, thứ tín nhiệm hoàn toàn. Trong tình yêu, Quỳnh đã được hưởng cái sung sướng ấy. Nàng đã thức ngót một đêm liệt, nhưng nàng chẳng vì vậy mà mệt mỏi. Buổi sáng đã đến với một thứ gió hiu hắt Làm cho người ta quên đi Những ngày hè oi ả khó chịu Và khổ sở của mấy bữa trước Với những buổi sáng thế này Người ta cảm thấy đủ Cả những thứ tốt đẹp cuộc đời Vào những ngày vui Quỳnh ngồi trên ghế Nét mặt trầm mặt Suy tư như lại vui sướng Như thiếu nữ mới yêu lần đầu trong đời Mà được hưởng hạnh phúc ngay Bình tĩnh như những người không có việc gì Phải lo toan mưu tính Vì tối hôm trước sau khi cụ phán ra về mẹ nàng và cô chú nàng đã gọi nàng vào để cả ba người cùng hỏi Đấy cụ phán cậu liêm đến nói chuyện muốn xin cô cho cậu ấy đấy cô thử nghĩ xem có bằng lòng được không Quỳnh bẽn lẽn mặt đỏ ửng thẹn không nói được nữa nàng cầm vặt áo đưa lên mồm để nhấm nhấm như một đứa trẻ con Thấy không được tự nhiên, nàng lại bỏ rơi vạt áo, đặt lại mấy khóm Huệ cắm trong lọ Để phải hỏi mình đến ba câu, nàng mới khẽ đáp Thưa mẹ, thưa cô chú, con hãy còn bé dại, con chẳng biết nghĩ thế nào cả Vậy cha mẹ đặt đâu, con xin ngồi đấy Ông phán hòa mỉm cười mà rằng Ây đấy, thấy con ngoan không, thời buổi giải phóng bình quyền này Mà thấy một cô gái biết nói như thế với bố mẹ khi có người hỏi là hiếm lắm Bà Phán Hòa cũng nói Thật không ngờ anh Liêm mà lại lấy chị Quỳnh Chả bao giờ tôi nghĩ đến cái sự ấy Ông Phan Hòa không bằng lòng vợ Sao mà không ngờ Hai người ấy lấy nhau là phải lắm Bà mẹ Quỳnh mỉm cười ngắt Thôi đi, ông chỉ định vơ vào cho cháu ông thôi Ông Phán Hòa cãi Nào, tôi có vơ đâu Bà chị cứ hỏi nhà tôi đấy mà xem Nghĩa là tôi vẫn có ý đánh tiếng hổ Thế thôi nhưng mà chưa kịp được làm ông mối Để kiếm cái áo mặc tết thì chưa chi chính nhà dai đã sấn sổ chạy lại hỏi rồi ngẩn ấy người đều bật cười về hai tiếng sấn hổ Bà Phán Hòa bị u môi Sấn hổ chuyện cho rõ hay làm như người ta chạy vào cướp giật nhà mình ấy Ông Phán lại vươn cao cổ lên để nói bông Ừ cái ông cụ ấy gió đến hay Thứ lúc mọi người vô ý bất kỳ Thấy bà mẹ về đây chơi Bất thình lình đánh cái đùng một cái Nhảy tót ngay đến xin của con gái Làm mình cứ tưng hứng cả người ra bàn chơi với mình thì có phải Mình cũng được là ông mối Hai bên nhà gái nhà dai đều phải kính trọng Hay là sợ hãi không Có phải là oai không Bà Tham Bích cũng đùa Thôi ông chả là ông mối Thì ông cũng là thằn lăn từ bao giờ rồi Ông phở vĩnh khéo lắm Ông Phán Hòa đứng lên đi ra giữa sân, lấy chiếc khăn mặt ông nói Thế có tức không? Minh Trang hiểu đầu đuôi chuyện gì mà mình bị ngờ oan mãi Đến cả thằng Liêm nó cũng không thèm bảo tôi thì mới giận chứ Bà Phán Hòa phân trần ấy đầu đuôi quả thật là như thế đấy chị ạ Một bên cháu cô, một bên cháu cậu Lấy nhau như thế mà cô cậu không biết trước Không được cái hân hạnh làm mối hay là đánh tiếng gì Vì thế mà lúc nãy tôi bảo là không ngờ Người ta nói chuyện như là đôi trẻ, đã lấy nhau rồi vậy. Quỳnh bèn hỏi, thưa mẹ, có phải mẹ đã nhận lời rồi không? Bà Tham Bích ngơ ngác mất một lúc rồi nói, không, mẹ nói gì đâu, dẫu bằng lòng đến chết đi nữa cũng phải từ từ, chứ ai lại vồ ngay lấy. Quỳnh bẽn lén cãi, vì con thấy cô với mẹ nói chuyện y như đã nhận lời rồi ấy. Ông Phán Hòa gật gật cái đầu. Chưa nhận thì cũng như nhận rồi Hai đứa lấy nhau là phải Tuy thằng Liêm là cháu gọi tôi bằng cậu Nhưng mà tôi xin thề rằng tôi nói thế Cũng như một người ngoài thôi Liêm nó là người thế nào hẳn người cô ruột của Quỳnh đã biết Bà phán cũng họa Chính thế Học thức thì đỗ tú tài tây Con nhà thì tử tế Tính nét thì ngoan ngoãn Ờ chị ạ ngoan lắm Ít có đấy không chơi bời gì Mẹ Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc rồi thân mật nói Tôi tuy là mẹ nó Nhưng chẳng gì cũng là cải giá rồi Vậy thì tôi thiết nghĩ tôi nên để một chút quyền hành cho cô Trong việc này phương ngôn có câu Cô cũng như cha Vậy cô xem nếu gả được Thì gả Cháu nó xem ý cũng bằng lòng Rồi thì việc này dễ lắm Để đêm mai thì tôi xin lại chơi đằng nhà cụ phán Đạt lễ nói rằng công việc có gì thì đã có cô ở đây rồi cô sẽ báo tin cho tôi. Vâng, chị dạy chí phải. Mọi người còn ngồi nói bông lơn với nhau một lúc lâu, mãi đến khuya mới ngủ. Trong việc ấy, ai cũng có một điều được bằng lòng. Thật là cả nhà vui vẻ. Cho nên sáng hôm sau, Quỳnh chỉ mong sao cho chóng đến chiều để thấy mẹ đến nhà liêm. Nàng sốt sáng việc ấy Nhưng không dám hỏi mẹ sẽ đi giờ nào Cũng như không dám dục Quỳnh chỉ sợ cả nhà biết là hai người đã phải lòng nhau từ lâu Phải lòng ai rồi lấy người ta Sự ấy chỉ chính đáng riêng những người trong cuộc Và nhất là bất chính đối với những kẻ ngoài cuộc Đường nghĩ đến đây Quỳnh thấy bà mẹ xách ô đi Mẹ đi đâu? Mẹ đi mua mấy thứ đồ nấu chốc nữa mẹ về Quỳnh nhìn lên đồng hồ Thấy mới có 7 giờ Thì ra hôm nay Nhà ta mở hàng sớm nhất Nào nghĩ Ngoài phố Những nhà bán quà Giao in ỏi Đinh tai Rồi thì từ xa văng lên tiếng giao điểm tâm Đó là một hồi kèn trống não nùng Của một bài xuân nữ Một đám ma sắp qua cửa Quỳnh bỏ ghế ngồi đứng lên Những vòng hoa Những người quần áo đen viền trắng Cái kèn tàu ai oán Bốn con ngựa bị mãng che hết cả thân thể Dẫn đầu, đi lửa đửa lửa đửa đã nhọc mệt lắm quang cảnh ấy bất thần đến quấy rối Cái tâm thần sáng lạn của Quỳnh Như một mảnh sành quấy rối cái phẳng lặng của mặt nước hồ thu Sau cái xe hắc ám, mấy tiêu phụ khóc lóc thê thảm xung quanh một người Ý chừng là một người chồng Cứ đi một cách bình tĩnh như là không cảm động chút nào Vừa đàn ông, vừa đàn bà Số người đi vừa là vài ba trăm Họ bình phẩm cái chết của một tiêu phụ oang oang. Quỳnh nghe lõm bõm lắm, chỉ hiểu đại khái. Người chết là vì tự tử bằng giấm thanh thuốc viện. Quỳnh đứng thừa người ra như nhọc mệt, như chán nàng, như chính nàng đương có điều gì đáng buồn giàu thật. Chết, chết. Không, loài người chẳng có ai lại có thể sung sướng được vì chẳng ai thoát được khỏi cái chết. Nó vẫn đứng rình mò chúng ta đây kia. Chết. Thật vậy sung sương đến đâu rồi cũng chết Sống để mà bất thình linh phải chết Thì thử hỏi có bỏ không Quỳnh lầm bẩm Rõ phiền quá đi Trong một phút nàng đã có cái ủy mị Của những thiếu nữ giàu tình cảm như là Thúy Kiều Vào lúc bỗng dư nước mắt khóc người đời xưa Chị Quỳnh Nàng quay lại Đó là một bạn gái Thanh Ờ kìa Thanh Chị đi đâu sớm thế Em đi đưa đám đấy chị ạ. Thôi, thế thì em chả dám mời chị vào chơi. Chị cứ cho em vào, em mỏi chân lắm. Để chốc nữa em đi tàu điện đuổi theo đám cũng kịp chán. Đi từ cột đồng hồ đến đây còn gì. Thế đám cất ở đâu? Mời chị vào nghỉ chân. Ôi đám cất về tận nghĩa địa Trung Hoa, ở đường Voi Láng, qua ngã từ sở. Hai người kéo nhau vào phía trong quầy hàng. Tuy kêu mỏi chân, Thanh cũng không vì thế mà mỏi mồm. Cứ nói luôn về người chết Chỉ có biết ai không Cô Ngọc đấy Hoa khôi của phường hàng Cót ấy Ai Lấy chồng tham tá đó Dạo tháng 10 năm ngoái à Chính đấy Hai người yêu nhau lắm rồi mới lấy nhau đấy Cái đám cưới của họ là một đám cưới to nhất Hà Nội Cuộc tình duyên của họ cũng là cuộc tình duyên Tốt đẹp nhất Hà Nội nữa Quỳnh ngắt Thầy nói chết vì tự tử Giống thanh, thuốc phiện Có không? Địch, thị Sao lại đến nỗi thế? Nào ai biết, từ độ Ngọc lấy chồng em cũng không năng đến chơi, mà cũng không năng đến chơi với em nữa Thế rồi bất kỳ hôm nay thấy báo đăng cáo phó, em choáng người, em đi đưa ma, thế thôi Hôm qua nhật báo có đăng tin, chị Ngọc tự tử, chị không biết à? Em không thấy, hay là vì không đọc kỹ, nhưng mà vì đâu đến nỗi, làm gì mà phải tự tử chứ, sao lại có thể như thế đây? Thanh so hai vai thở dài Nào ai biết Dư luận về vụ này xôn xao lắm chị ạ Người ta bảo anh chồng mê gái nhảy Chán vợ Hành hạ vợ đến nỗi tự tử Kẻ thì bảo chị vợ hư hỏng Có nhân tình Đã cho chồng mọc sừng Nên chồng nó làm nhục Xấu hổ mà chết Người thì lại bảo chị Vì chuyện đào mỏ Hay khảo của gì đó Vì lúc lấy nhau Thì giao hẹn là có hồi môn Đến nay thì lại té giờ là không Khiếp Dư luận loạn xạ thế Có rời mà hiểu được sự thật ấy thế Mà sao sự đời lại bẩn thỉu thế à chị Thanh lại so vai một lần nữa Nhưng lần này Còn điểm cho một cái so vai Biểu môi Có gì là lạ Họ yêu nhau, say mê nhau Rồi chán nhau Rồi họ phụ nhau, họ hành nhau ấy sự đời chỉ có thế mà thôi Chán chết đi ấy chị ạ Đấy, chỉ có nhìn vào mặt thằng chồng lúc đám ma chị đi qua không, tuyệt nhiên không có một tiếng khóc, không có một giọt nước mắt. Đến đấy Quỳnh thở dài, buồn lắm nhỉ Một người như Ngọc, tài có sắc có, lấy chồng như thế mà rồi chết như thế. Thật là bất ngờ, mà khi người ta thấy đời có những sự bất ngờ đáng kinh hoàng như thế, thì không một ai lại không giật mình về cái tương lai của mình. Vì sự gì cũng có thể xảy ra được cả, chị ạ. Thanh đáp gọi, thì đã hẳn Từ đấy, hai người ngồi im một lúc lâu Buồn giàu cho người đàn bà xấu số Hiện được hương hoa tiến đưa xuống hố Thốt nhiên Quỳnh đứng lên nói Chết chữa, quên đi mất Mãi không rót nước mời chị thế phần chị dạo này có gì lạ không Quỳnh vừa rót nước vừa đam đam nhìn Thanh Nhưng Thanh đãng áng trí không đáp Mãi một lúc mới hỏi lại Quỳnh Chị vừa hỏi gì em thế Tôi hỏi chị dạo này có gì lạ không Dạo này em ngồi nhà hàng mấy tháng trả bước chân đi đến đâu Có gì lạ đâu Quỳnh không nói nữa Nàng biết người bạn gái đã nói dối Nghe nhiều lời đồn của những bạn gái khác Thì chính dạo này Thanh có rất nhiều chuyện lăng nhăng Hai người vốn không là đôi bạn thân Có nhiều lúc lại là kẻ thù của nhau Nhưng mà cả hai cũng không biết thế Bởi cái cớ hãy gặp mặt là phải bảo nhau rằng Đôi bạn chế thân Có lẽ đó là một thói quen Trong đám phụ nữ Quỳnh vẫn khinh Thanh Không được đứng đắn Có nhiều bạn dai Nghĩa là nhân tình Mà lại còn thay đổi luôn luôn Nhưng cái khinh ấy Quỳnh để bụng Hãy gặp mặt nhau Bao giờ cũng hời hợt Vồ vập Ra vẻ đàm thán với nhau Đối lại Thanh cũng khinh bỉ Quỳnh Có lẽ chỉ vì Quỳnh không hư hỏng như Thanh Khi một người hư hỏng Thấy một người khác đứng đắn Bao giờ cái ghen tức cũng làm cho người ấy phải mong ước Sự hư hỏng của người kia Để cho cân nhau Thanh không thoát khỏi cái công lệ ấy Thanh chỉ muốn Quỳnh cũng như mình Vì những lẽ ấy, vì sự giả dối Cái xảo quyệt, sự nói tốt trước mặt Nói xấu sau lưng của hai người Là những điều không thể tránh Đương ngồi yên Bỗng Thanh đứng lên Chết, đám đi xa mất rồi Thôi em xin phép Vâng, lúc nào nhàn dỗi Mời chị lại chơi Hai người chào nhau Quay vào quầy hàng Quỳnh nghĩ đến cái đám ma Thân thế ngắn ngủi của người chết tên là cô Ngọc xưa kia là một hoa khôi. Người chồng đi sau quan tài với một cái mặt hàn nhiên. Tiếng kèn ảo não, những thoi vàng bị dẫm nát dài rác trên mặt đường. Bỗng đau nạc run sợ, lo cho thân thể mình chờn trợn về cái bất trắc của ngày mai. Những câu thanh nói lại vang bên tai nàng như một sự ám ảnh. Có gì là lạ đâu, họ yêu nhau. Họ say mê nhau, rồi họ phụ nhau, họ hành hại nhau. Ấy, sự đời chỉ có thế mà thôi. Anh van em nữa đây, thì em cứ đi đứng tự nhiên y như đã là vợ anh rồi xem có được không. Can chi lại cứ co quắp như thế. Khổ lắm, nhưng mà nó cứ sao ấy cơ, làm sao? Em chỉ sợ có người quen trông thấy chúng ta thôi. Lũ nào em cũng cứ hay giật mình Tưởng chừng như có người quen thuộc nào Họ trông thấy anh và em đi với nhau thế này Làm gì có ai đâu Rõ thật Có tật giật mình chứ Quỳnh cả cười một cách ngây thơ mà rằng Ây thế mới khổ chứ Ai bảo có tật Liêm rắn giỏi nói tiếp Mà dẫu có cho ai biết nữa Thì chúng ta cũng đến lấy nhau là cùng Chứ gì Anh là đàn ông Anh nói thế nào chả được còn ai dám chê cười đằng này em là đàn bà tất phải khác anh hai người đi lên cầu phoneme bằng bên tả nghĩa là lối đi của khách bộ hành sanga Lâm thỉnh thoảng Quỳnh lại quay nhìn về sau lưng và khi đi qua cái nhà gỗ nhỏ của lính cảnh sát cho ấy có nhiều bóng điện sáng trói lọi và hai con mắt của người cảnh binh cũng tò mò như những bóng điệnàng hổ thẹn quá Cúi gầm mặt xuống cho nên liêm phải khẽ gắt với người yêu và hai người đã đối đáp với nhau như ở trên. Lúc ấy tuy trưa 7 giờ, xong vào cuối thu nên trời đã tối mịt và trên cầu cũng đã vắng người qua lại. Chỉ còn lại một ít dân buôn bán gồng gánh tất tửa. Sau buổi chợ chiều để về những túp nhà danh lụp sụp bên Gia Lâm, Hai người không bị ai để ý đến Bởi cứ trai gái đi chơi với nhau trên cầu Là sự quá thường Kể từ chỗ tránh xe thứ nhất trên cầu trở đi Cặp nhân tình được hưởng Cái vắng vẻ gần như Chỉ có hai người Trong một thế giới riêng Và cũng không phải nói khẽ quá nữa Đi độ 20 bước Liêm thấy không có gì nói chuyện Bèn đem những sự bực mình Mà chàng cho rằng Quỳnh phải chịu trách nhiệm Nhưng cả mấy việc Liêm đem nói ra cả một lúc Sao em để anh đợi lâu quá thế Đúng hơn nửa giờ đồng hồ Thì có khổ người ta không Mà tại sao hôm kia anh đến Chưa chi em đã chạy tọt vào trong nhà Anh chưa kịp nói một câu Em như thế làm anh cứ tưng hứng Cả người ra Em nên biết rằng những lúc ấy anh giận em lắm Anh thấy cái gì Hình như là em khinh anh Sao em lại như thế Quỳnh chỉ biết chống chế bằng cách nhìn liem để tụm tìm cười. Tuy rằng những câu trách cứ kia là nhiều, song nàng cũng vẫn biết đáp cho từng việc một. Em có muốn anh phải đợi em lâu thế đâu, nhưng mà khi ra đi, dẫu sao em cũng cứ phải làm ra bộ ung dung, hễ như là muốn đi lúc nào thì đi. Trừ nếu hấp tấp đâm sấp ngã bổ. E cô chú em nghi là có hẹn hò gì với ai Còn việc thấy anh mà em chạy tọt vào trong nhà Thì là vì bữa ấy em ngượng, em thẹn thật Mà không hiểu sao, em lại cứ thẹn như thế Nhưng anh chắc là cho đó là cái thẹn vô lý Vì chúng ta đã từng đi chơi với nhau Ây thế mà, em không thể nào không thẹn được Anh nhớ lại xem, mới tới hôm trước thầy chẳng đến hỏi em làm con dâu là gì Một việc trở nên chính thức rồi Tất nhiên trước mặt anh Thay đổi em không thể cứ như trước được Nếu anh không muốn hiểu cho Lại cứ giận em thì anh nhầm đấy Nghe lời cắt nghĩa khúc chiết Liêm cũng nguôi nguôi Không, ấy là anh nói Để em để ý thôi Chứ đời nào anh dám giận em Đi một lát Liêm lại chữa Nhưng mà có yêu mới giận Xin em biết cho như thế nhé Gần được một nửa cầu Quỳnh bảo, đứng đây thôi anh ạ Trông nữa về cho gần đường A nhưng mà liệu lát nữa họ có cho mình quay về không Nếu họ bắt đi hết cái cầu này Rồi về bằng đường bên kia Thì chết Liêm an ủi Không sợ, ta sẽ nói khéo Vài lời lễ phép Làm gì ông cảnh binh ấy chẳng cho ta đi Liêm và Quỳnh cùng đứng lại Chỗ ấy là trên giữa sông Nghị Hà Cả hai người cùng nhìn xuống mặt nước mấp mờ Có lấp lánh ánh đèn điện cầu chiếu xuống Dòng sông đun ngọt, trào vào chân cầu ào ào không ngớt, đem theo những mảng bọt trắng hay là những đám củi dèo đen. Ánh đèn trên cầu, trên mặt sông bị dòng nước lôi cuốn đi làm tan nát ra như muôn nghìn mảnh kính vỡ. Cứ như trôi đi mà thực sự lại lửng lơ động lại ở một chỗ, trông lạ mắt vô cùng. Thốt nhiên có tiếng chèo rào rạt đập sóng. Một chiếc thuyền khổng lồ đen xì xì chỉ có bên trong một ngọt đèn dầu làm dấu hiệu lừ lừ như một thứ quái vật đi ngược dòng sông. Bên trên, những người đầy sao ngã hẳn về đằng sau như sắp lăn tỏm xuống nước rồi mới đứng thẳng người lên mà lại không bao giờ ngã. Thuyền đi, để lại trên mặt nước chỗ sóng trôi cuồn cuộn có bọt trắng ngầu, có chỗ sô xoáy va nhau thành những vòng tròn như cái hình vô hình của những đám gió lốc. Chỗ lăn tăn như vậy cá lại có chỗ phẳng lặng một cách đáng lạ lùng. Phẳng lặng và bì bì đóng váng như mặt bát nước cơm. Hồ hồ ha! Một tiếng còi từ xa khiến hai người quay mặt lại, đứng tựa lưng vào thành cầu. Cái cầu sắt khổng lồ bắt đầu rung chuyển, làm cho người ta thấy tròn tròn. Tưởng chừng cái thanh sắt dài có thể rơi xuống và khiến mình cũng rơi theo. Rồi thì xình xình, Xình xình, xình xình, cả các cầu ẩm ẩm lay chuyển Và bên trong những thanh sắt lớn ấy Hiện ra hai ngọn đèn buồn dầu Giữa một dài khói đen kịt Rồi như một trận, bão Cái đống lù lù mười mấy toa xe lửa Phăng phăng cho qua mắt hai người Bên trên những toa ấy Có những hành khách lối nhố đứng nhìn Những hào quang rực rỡ Của Hà thành ban đêm Chuyến hỏa xa vừa đi xong Thì đã lại có một vệt ánh sáng vàng trói lọi dài độ 300 thước Con xe hơi chạy đến, thấy anh sáng chiếu vào mặt mình. Quỳnh hoàng hốt quay mặt ra phía sông và lấy tay vuốt mái tóc để che mặt mãi cho đến lúc cái xe hơi đi xa. Những người ngồi trong ô tô nhìn mặt mình rõ lắm đấy anh nhỉ. Liêm bật cười, chết thật. Em làm như khắp bản dân thiên hạ này ai cũng chỉ bận có một việc là để ý đến em ấy. Để che ba em ấy là đi với anh thôi. Thế ra ai cũng biết mặt biết tên em à. Quỳnh cúi mặt, bẽn lẽn cãi, nhỡ trong xe có người quen, biết đâu Anh tưởng em làm gì mà quen khắp thiên hạ như thế được Quỳnh cúi mặt, Liêm đưa tay ra, khẽ tát một cái vào má nàng Rồi như không có chủ tâm, Liêm nghiêng đầu về phía mặt Quỳnh Khẽ đặt vào má bên này một cái hôn, không có tiếng kêu Chàng cầm tay người yêu để xoa, để nắn nắm rõ chặt Rồi chàng bảo Ta ngồi phẹt ngay xuống đây, có lẽ lại hay. Sợ bẩn quần áo anh ạ. Liêm cúi xuống, lấy tay xoa lên ván cầu rồi gieo Ngồi được, sạch sẽ chán. Ừ, và lại gỗ, chứ có phải đất đâu mà bẩn. Hai người ngồi xuống, Quỳnh mặt quay ra phía sông, Liêm lưng tựa vào thành cầu. Cả hai cùng ngồi bó gối, mặt nhìn mặt. Quỳnh chưa thẹn nói. Thế cứ hẹn nhau ở đây lại hơn anh nhỉ? Phong cảnh đẹp, Được ngồi một chỗ gần như biệt tịch Khỏi phải đi mỏi cả chân như lần trước Em nói phải đấy Từ nay nhất định ta chỉ hẹn nhau đến đây thôi Chết 8 giờ chưa anh Làm gì Em cứ nóng ruột Thế thì ngồi với nhau thế này còn thú vị gì nữa Đến đây Hai người im lặng một lúc Có lẽ Vì không biết nói gì với nhau Hoặc là có nhiều điều muốn nói quá Nhưng không biết nói điều gì trước Trật liêm âu yếm khẽ hỏi Quỳnh Quỳnh ơi Quỳnh Dạ Quỳnh yêu nhất đời của anh ơi Quỳnh Anh bảo gì Em nhỉ Em có hiểu rằng Thế này là cả hai chúng ta Cũng được hưởng hạnh phúc Ở đời rồi đó không Yêu nhau Lại được lấy nhau Trong cuộc dự định ăn đời Ở kiếp với nhau Không gặp một trở lực Thế là nhiều lắm rồi đó Em nên biết rằng Trong đời này có một con số không sao kể xiết, đó là trai gái yêu nhau lăn lóc mà không tài nào lấy được nhau, khổ sở điêu đứng trăm chiều. Nghĩ đến những người ấy thì mình phải hiểu rằng mình đã sướng lắm, đã tốt số lắm. Em biết đấy chứ, Quỳnh ạ, anh lấy được em, anh thấy cái gì hình như là đáng kiêu ngạo lắm, thật thế đấy. Anh muốn kiêu ngạo lắm Anh muốn nói thế với thiên hạ đấy Chỉ bởi cái cớ là Lấy được em làm vợ mà thôi Vậy thì em lấy anh làm chồng Em có cho Đó là một điều vinh dự gì cho em không Quỳnh đáp qua cái cúi đầu Cái đó đã hẳn Một lát nàng ngẩng lên Tha thiết nói Em xin yêu quý anh nhất đời Em sẽ là người vợ rất ngoan ngoãn Rất dễ bảo của anh Em xin cam đoan là Bao giờ cũng chỉ yêu anh thôi Và dẫu rằng anh có ăn ở tệ bạc với em đi chăng nữa Em cũng không bao giờ dám giận anh Thật đấy, em cứ nghĩ trong bụng em Đối với anh hiện giờ Thì hình như mai sau Dẫu có điều gì đi chăng nữa Em cũng không thể nào Lại không yêu anh nữa Cảm động Liêm lôi tay Quỳnh Miệng đặt lên đấy một cái hôn rất kêu Nàng ngây thơ nói À quên, đáng lẽ em phải nói câu này ra từ bao giờ kia rồi Vậy mà cứ quên khuấy đi Nhưng bây giờ thì may quá em nhớ Gì vậy em? Anh lấy em về rồi thì thôi Chứ không được lấy vợ lẽ nữa đấy nhá Liêm bật cười, nhìn nàng một cách âu yếm hết sức Một vợ lại chưa đủ chết hay sao? Lại còn phải lấy vợ lẽ, em lo xa quá đấy Nghĩ một lát Liêm tiếp, còn anh thì anh xin cam đoan là yêu em mãi mãi, dẫu rằng sau này có khi em già em xấu, anh quyết không bao giờ lại làm em có điều gì lo phiền về anh. Thật thế đấy, cứ bằng lòng yêu anh, anh yêu em thì giờ nó tha thiết thế này, thì mai sau dẫu thế nào đi nữa cũng không bao giờ liêm đây có thể phụ quỳnh được em ạ, em ạ. Anh không tự phụ đâu, có lẽ anh có một vài nết tốt cũng như anh phải có một vài tính xấu. Nhưng anh tin vững là trong những cái tính xấu ấy, không thể lại có một tính. Cái tính xấu làm khổ một người đàn bà. Thật đấy, anh không đủ tư cách làm khổ một người đàn bà đâu. Nhất là khi người đàn bà ấy lại chính là em. Em cảm tạ anh lắm. Lại đến lúc, cả hai bắt đầu im lặng. Riêng Quỳnh, nàng tuy cảm động. Nhưng chính vì sự xúc cảm mạnh ấy mà nàng liên tưởng đến cái đám ma cô Ngọc. Mới sáng hôm qua, nàng dùng mình lo sợ vu vơ vì rằng cuộc tình duyên tốt đẹp nào cũng có thể dắt đến một kết quả thảm khốc. Do thế, nàng không được hưởng cái sung sướng rất hiếm trong ái tình vào cái lúc hai tâm hồn yêu nhau rất thân thiết. Nói với nhau những lời nghĩ đi, chứ không hề có nghĩ lại và hoàn toàn tin cậy nhau. Về phần liêm, Lúc ấy, nhân được ngắm kỹ mặt người yêu, chàng cũng liên tưởng đến Khánh. Cô gái giang hồ chưa lành nghề và đã cho chàng biết thế nào là tình dục. Chàng so sánh hai người, hai số phận, bỗng thương cho cô gái giang hồ, càng thương hại cho Khánh bao nhiêu, liêm càng lo sợ, xa xôi cho Quỳnh bấy nhiêu. Chàng nghĩ thầm, người này cũng rất có thể, có khi hóa ra lá gió cảnh chim như người kia lắm chứ. Chàng nghĩ, Thế rồi chua chát tự nhủ Nếu ta bạc tình Ngay lúc ấy Điêm thấy một sự kiêu căng vô lý của tâm hồn Khi nhận ra rằng Chỉ đo ở cách cư xử của chàng Mà một đời người đàn bà có thể hoặc sung sướng Hoặc là khổ sở đến ê trẻ Chợt Quỳnh hỏi thân mật Như đã là vợ chồng a Tại sao chính thầy đi ướm hỏi em Chứ không phải me Thầy hay me anh thì khác gì nhau Có phải me thì mẹ không ưng em làm dâu lắm đúng không Liêm giật mình Hẳn trong số gia nhân ta có đứa nào đi hớt lẻo vậy Chàng hỏi Sao bỗng dưng em lại nghĩ thế À hình như cô chú em nói vụng với nhau như thế Nhảm quá Em đừng có để tâm vào cô nói tầm bậy ấy mà phiền lắm Nghĩa là Thầy hỏi, lỗ mã một chút Nên thiên hạ ức đoán ra thế đó thôi Em cũng mong như thế ạ Chất Quỳnh giật mình hoảng hút hỏi Chết, mấy giờ rồi anh? Sau khi xem giờ ở cổ tay Liêm đáp 8 giờ kém 15 Quỳnh đứng phắt lên Thất thanh kêu Em về chậm mất rồi, đi anh Nói xong, nàng toan đi ngay Liêm đứng lên Nắm tay người yêu và giữ lại Hãy khoan một tí đã, trên cầu lúc này hoàn toàn vắng vẻ. Liêm giữ Quỳnh lạc, nắng ngơ ngát nhìn, không hiểu. Liêm đưa tay qua nách Quỳnh, vòng lấy cái lưng ong, bàn tay bên kia thì chàng dịu dàng đặt dây gáy người yêu. Chàng từ từ kéo cái thân thể gái tơ ấy về phía mình, nhịn thở, nghe giò cái phản động lực. Rồi Liêm đặt một cái hôn nồng nàn, lâu, thật lâu Và cặp môi hé mở, có lóng lánh men của những cái giang ngọc trai Quỳnh dùng mình, quả tim đập thổn thức Phải cảm động như những thiếu nữ khác khi nhận cái hôn đầu tiên trong đời tình ái Người nàng lúc ấy bị sức hấp dẫn, làm cho như dính chặt lấy thân thể Liêm Cả hai người đều thấy những luồng điện mạnh, nó làm cho run run bốn ống chân Rồi thì hầu như không có chủ tâm Một tay của Liêm tình cờ Đặt tay vào một bên ngực quỳnh Chàng sung sướng Vì được yên trí ngay rằng Cái kho báu ấy Chàng là người thứ nhất được xâm phạm Nàng hất cái tay của Liêm ra Như hối hận, lại như sợ sệt Lại rèn dĩ nói Chết, sao anh lại nỡ thế hở anh Liêm ngập ngừng đáp Anh yêu em đấy thôi Chứ có sao Thôi Chúng ta về Từ đây trên con đường về Vì hổ thẹn Hai bên không ai nói gì với nhau cả Nhưng từ đó Cái lửa tình dục trong người Liêm Cũng đã bị cái bàn tay cản trở ấy khiêu nhóm lên Một sức ám ảnh bắt đầu chiếm đoạt ý nghĩ của chàng Khiến Liêm sẽ phải Ngày cũng như đêm Mơ mộng Về sự ám thị của tình dục BTC, now.